vừa vào cửa liền giơ tấm thẻ nhân viên công chức ra. Chúng tôi đến từ Sở Y tế Yên Kinh, chúng tôi tiến hành kiểm tra định kỳ, xin hợp tác để chúng tôi dễ dàng làm việc." Đường Mê Miên đành đứng dậy đi tìm các tài liệu liên quan, nói: "Xin chào, phòng khám của chúng tôi hôm nay mới khai trương, các thủ tục liên quan đang trong quá trình thẩm định, vì vậy Tôi không quan tâm đến những thứ đó, nếu không có bất kỳ giấy tờ gì Cô dám ngang nhiên mở một cái phòng khám để chữa bệnh cứu người Cô có thể chịu trách nhiệm nếu như có sự cố xảy ra không Một người đàn ông to béo sắc mặt nghiêm nghị cảnh cáo Phạt 50.000 tệ cho các người thời gian 2 ngày để hoàn tất các giấy tờ liên quan nếu không lập tức đóng cửa Sắc mặt đường miền miền đỏ bừng vì tức giận khi đối mặt với đám người này có nỗi khổ cũng không thể nói ra chỉ có thể nuốt cục tức này xuống Tiếp tục kiểm tra các loại thuốc xem có bất kỳ vấn đề sản phẩm kém chất lượng hay sử dụng sản phẩm bất hợp pháp hay không. Người đàn ông đó xua tay, tiếp tục ra lệnh. Ngay sau đó, đội của ông ta lập tức xông vào sảnh phòng khám như lũ quỷ nhập tràng, lục soát khắp nơi. Rất nhiều loại thuốc nam quý giá của Đông Hoa đều bị bọn chúng quẳng sang một bên. Một số dụng cụ y tế bị bọn chúng cố tình làm hư hỏng một cách ác ý. Đây mà gọi là một cuộc thanh tra à? Nói là lục xoát nhà người khác thì cũng không ngoa. Các anh, các anh cẩn thận một chút. Ở đâu có kiểu làm như các anh vậy? Số thuốc này quý lắm đấy. Đường mê miên đau lòng, lo lắng hét lên. Quý, tính mạng của con người còn quý hơn. Chúng tôi không kiểm tra kỹ. Nhỡ thuốc trong phòng khám bệnh của cô có vấn đề gì thì sao? Nếu gây chết người thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Giọng điệu người đàn ông đó cao ngạo, chống tay vào eo, chỉ trò. Nếu tôi đã làm công việc này, tôi phải có trách nhiệm. Kiểm tra cho tôi, dù là một viên thuốc hay một cây kim cũng không được bỏ qua. Vâng, đám cấp giới của ông ta trở nên vô phép tắc hơn. Bọn chúng lục loại toàn bộ cả sành y tế, sau đó mới hài lòng rời đi. Người đàn ông này nhớ mày, giống như trong đầu hiện lên vô số ý tưởng. Viết đẩy hai trang giấy, hậm hực mắng trời đường miên miên một trận. Đương nhiên, phần lớn đều là bịa đặt, như người xưa có câu, muốn đổ tội cho người khác, không lo thiếu chứng cứ, trong mắt đám quan chức có quyền có thế này, đường mề mên chỉ đơn giản là con kiều béo múp sắp bị thịt. Phù, không dễ dàng gì mới đuổi được đám người đó đi, sau đó lại có thêm bốn năm chiếc xe nữa đổ ở lối vào phòng khám. Chúng tôi là bộ công thương, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ phòng khám của cô, xin hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi đến từ chi cục thuế, chúng tôi là ban quản lý thành phố. những chiếc ghế massage ở cổng phòng khám của các bạn ảnh hưởng đến diện mạo thành phố và cản trở giao thông trong vòng chưa đầy một buổi chiều những cái gọi là cục là sở này lần lượt xuất hiện ai cũng muốn thò một cái chân vào cái nồi nào cũng úp vào đầu bọn họ được rồi phạt nặng phạt nhẹ đủ các loại hóa đơn đường mềm mềm kiệt sức hai chân mỏi dã rời cô vừa tức vừa giận đường đường là cô chủ của nhà họ đường tại sao phải chịu đựng cục tức này Bị đám người hèn bọn này chọc tức điên lên, cảm thấy ấm ức vô cùng. Mấy bác sĩ khổ sở nói. Bác sĩ đường, tôi đã nói từ sớm rồi, chúng ta không chọc vào người của y dược tiêu thị đâu. Cô thấy không, tự rước họa vào thân rồi. Đúng vậy, ảnh hưởng của bọn họ trong ngành y dược vô cùng lớn. Nếu như mỗi ngày lại có hơn chục các cơ quan chức năng kiểm tra đi kiểm tra lại, thì chúng tôi làm gì có thời gian cứu người, đối phó với bọn họ đã đủ mệt rồi. Mới nửa ngày mà tiền phạt đã lên đến tận hơn 2 triệu Nếu tiếp tục như vậy Trong vòng 10 ngày nữa Chúng ta sẽ phá sản mất Đường miền miền mím chặt đôi môi đỏ mọng Mặc dù có hơi mệt mỏi Nhưng nếu như bảo cô cúi đầu chịu thua cô à chú hoa kia Cô tuyệt đối không làm được Sở phàm tiến lên trước Nắm tay đường miền miền Cười nhẹ nói Đừng sợ Chỉ là một đám hề nhảy múa thôi Cứ giao cho tôi Đường mềm miền thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Lời này của sở phàm khiến cô yên tâm. Chuyện lớn chuyện nhỏ anh đều có thể chống đỡ được. Được rồi, mọi người thu dọn phòng khám đi. Ngày mai còn chuẩn bị khai trương Ở yên kinh này, chẳng lẽ y dược tiêu thị có thể một tay che trời được sao? Không còn luật pháp gì nữa sao? Ánh mắt đường mềm miền lóe lên một tia sáng, vẻ mặt không cam chịu thất bại. Các bác sĩ nhể nhau, bọn họ chỉ có thể lắc đầu thở dài, thế nào hay thế ấy vậy trước lúc trời trạng vạng tối chú Hoa lái chiếc xe Missouri lao tới một cách ngạo mạn Trà, làm sao thế này chắc chắc chắc phòng khám bị đập phá rồi hả chú Hoa nhìn đông hỗn độn trong phòng khám hà hề nói với giọng điệu trầm chọc đám bác sĩ lang băm các người đúng là sống không được lòng dân gì cả mới khai trương có nửa ngày mà đã bị phá đến mức này đúng là làm cho cơ cho thiên hạ Đường miền miền nhìn chăm chăm cô ta nghiến răng nghiến lợi nói Chùa Hoa Cô nói ít mấy cái lời chế diễu vớ vẩn ấy thôi Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Bản thân cô còn biết rõ hơn chúng tôi Cô lợi dụng các mối quan hệ của mình sử dụng quyền lực để trục lợi và trả thù tư Cô làm như vậy là phạm pháp Đây là tranh giành quyền lợi Nếu như ra tòa cô sẽ bị phạt tù ít nhất 10 năm vẻ mặt chùa Hoa diễu cợt khinh thường kiêu ngạo nói Vậy sao? Vậy cô đi tố cáo tôi đi. Với năng lực của cô, có tư cách đấy không? Nói cho cô biết, tôi cũng có rất nhiều bạn bè làm trong ngành truyền thông. Đến lúc đó, tôi sẽ bảo đám nhà báo đó đến đây, điên cuồng bôi nhọ các cô. Không những không mở được phòng khám bệnh, tôi còn khiến đường mê miên cô, sau này đến tư cách làm bác sĩ cũng không còn. Cô sẽ trở thành con chuột khi băng qua đường, bị mọi người la hét và ghét bỏ, không có chỗ dùng thân. Sau khi nghe xong những thủ đoạn xấu xa của Chu Hoa, Đường Miên Miên nổi giận đùng đùng, cả người run rẩy không biết phải nói gì. "Cô, sao rồi, không nhịn được nữa rồi hả? Không nhịn được thì cứ nói, làm theo những gì tôi đã nói lúc trước, quỳ xuống dập đầu xin tôi tha thứ." Chu Hoa ngồi trên ghế, ngẩng cao đầu, vẻ mặt cao ngạo xa cách. "Rồi sau đó ngoan ngoãn mua hàng qua các kênh phân phối của chúng tôi." Tiền hoa hồng tăng thêm 14%, tôi có thể suy nghĩ đến việc cho cô mua con đường sống. Các bác sĩ trong phòng khám liên tục cúi đầu khuyên can đường miền miền. Đường miền miền cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Cô cảm thấy hơi bối rối khi phải đối mặt với tình huống này. Cô bất lực quay đầu nhìn sở phàm. Lúc này, sở phàm cầm một gói gì đó đi tới, đưa cho chùa hoa. Đây là thứ cô cần. Có mắt nhìn đấy, biết giao tiền ứng trước, vậy thì tôi sẽ... Chú Hoa đột nhiên nở nụ cười Tưởng rằng sờ phàm ngoan ngoãn nhận thua Đưa tiền cho mình Nhưng khi chạm vào đó Cô ta lập tức nhướng mày Đây là cái quái gì vậy Anh đang chơi tôi à Cô ta đập bàn phẫn nộ hét lớn Thuốc, chữa bệnh phụ khoa Nét mặt sợ phàm bình tĩnh Anh hờ hững nói Cô rượu chè quanh năm Đời sống cá nhân loạn lạc Thường hay chơi trò nhiều người cùng vận động Còn chơi với cho mấy lần Cô đã mắc bệnh phụ khoa rất nghiêm trọng rồi đấy. Nếu như không chữa đi thì không sống được nửa năm nữa đâu. Wow! Vừa giất lời tất cả mọi người có mặt lúc này được một fan dậy sóng sau mặt chủ hòa lập tức tái nhợt. Lời của sở phàm giống như sấm sét nổ đùng đùng che mặt nước bằng phẳng lập tức gây náo động. Tất cả mọi người trong phòng khám đều đồ dồn ánh mắt về phía chủ hòa vẻ mặt khó tin. Đời sống riêng tư loạn lạc thích chơi trò nhiều người cùng vận động còn thường xuyên chơi với chó không ngờ được cô ả Châu Hoa này lại biến thái như vậy khuôn mặt xinh đẹp của đường miền miền nóng bừng ửng đỏ liếc nhìn sờ phàm một cái cái anh này nói linh tinh gì thế không biết cũng không biết số hổ gì cả tên khốn này mày nói vớ vẩn gì thế đừng có mà ngậm máu phun người Châu Hoa tức điên người hai mắt ngập tràn tia giận dữ hùng hăng ném gói thuốc ra Trì vào mặt Sở Phàm, trời bới âm mỹ Mày mà còn dám nói linh tinh, làm ô uế sự trong sạch của tao, táo cao miệng mày ra. Sở Phàm chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, nói, có phải nói linh tinh hay không? Trong lòng cô tự rõ, hiện tại trên người cô nổi những nốt mẩn đỏ, mỗi lần tắm xong đều rất ngứa, gãi cũng không có tác dụng. Hơn nữa, nhu cầu của cô rất cao, mỗi ngày phải làm ít nhất 3 lần. Một người đàn ông còn lâu mới thỏa mãn được cô Mỗi lần phát dục ngừa ngay giống như bị hàng nghìn con kiên cắn Đây là triệu chứng của giai đoạn cuối rồi đấy Tiếp theo phần giới của cô sẽ dần dần bị lờ loét và cuối cùng đau đến chết đi sống lại Sở phàm lạnh nhạt liếc cô ta một cái Gói thuốc này có thể cứu mạng cô Bây giờ cô cầm lấy ruột cút đi Chuyện vừa nãy tôi không thèm tình toán với cô Nếu không hậu quả sau này cô gánh không được đâu Tất cả các bác sĩ có mặt tại hiện trường, nghe xong cảm thấy sờn da gà, giỡn tóc gáy. chu hoa ngẩn người ra, trong mắt cô ta hiện lên một tiếng hoàng sợ. Những gì sợ phàm nói, hoàn toàn đúng. Vốn dĩ cô ta cho rằng, những tên đàn ông xác rời đó là đồ vô dụng, không thể nào thỏa mãn cô ta. Bây giờ mới thấy, hóa ra là cô ta bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất nặng. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta liền phản bác. Toàn nói mấy lời nhàm nhí, tôi không có bất kỳ triệu chứng nào mà anh nhắc tới. Nếu anh còn dám làm ổ uế thanh danh của tôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Chùa Hòa là nhân vật lớn của tầng lớp thượng liều, cô ta cũng cần mặt mũi, làm sao có thể công khai thừa nhận loại bệnh này. Vậy thì sau này cô ta làm gì còn thể diện, đi gặp người khác nữa. Hơn nữa, kể cả khi cô ta biết mình bị bệnh này, y dược tiêu thị không chế toàn bộ nền y học yên kinh, Muốn tìm chuyên gia nhiều thế nào mà chẳng được Cô ta cần gì phải tin tưởng Một thằng danh trẻ tuổi Không có kinh nghiệm gì như Sở Phạm Đồ khốn kiếp mấy người Không biết sống chết Không biết hối cải Tôi lập tức gọi người đến Phong tỏa phòng khám y tế của cô Để cho cô không còn chỗ đứng ở cái đất yên kinh này nữa Chùa Hoa thẹn quá hóa giận Đe dọa đám người đường miền miền và Sở Phạm Chuẩn bị gọi điện Khuôn mặt xinh đẹp của đường miền miền biến sắc Các bác sĩ cũng hoàng sợ Sở phàm lạnh lùng quét mắt qua người cô ta Người không biết sống chết là cô Anh lập tức gọi điện thoại cho Dương Tuấn Huy 5 phút nữa Bảo chủ nhà họ tiêu cút qua đây Tôi có việc muốn hắn làm Lúc này Chu Hoa ngẩn người ra Tất cả bác sĩ có mặt ở đây đều sừng sốt Ha ha ha ha châu Hoa ôm bụng cười Như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trên đời Anh là cái thá gì mà yêu cầu chủ nhà họ tiêu nhanh chóng qua đây, Lại còn 5 phút Đường miền miền đỏ mặt Cao gấu áo của Sở phàm Cảm thấy xấu hổ Các bác sĩ cũng lắc đầu bất lực Cảm thấy ngại rồm Nhà họ tiêu là gia đình quyền lực bậc nhất Ở yên kênh này Mặc dù tiêu vân lung đã chết vài ngày trước Nhưng gia đình nhà họ tiêu không hề xa suốt Nhưng thuyền hỏng vẫn còn 3.000 chiếc đình Con lạc đảo ốm nhom Vẫn có ít hơn con ngựa bọn họ vẫn là thế lực mà không ai dám động vào chưa kể nhà họ tiêu ngày nay đã được hiệp hội võ thuật tiếp quản có hậu thuẫn vững chắc hơn năng lực và địa vị của bọn họ cũng không kém cạnh gì so với thời của tiêu vân lung thật nực cười được rồi, bà cô đây đợi xem anh gọi đến được nhân vật nào Chu hòa khinh bỉ coi thường cao giọng chế giễu, dáng vẻ chuẩn bị xem kịch hay sờ phàm nhại giọng nói Cô sẽ được như ý Kít, chưa đầy 5 phút Một chiếc xe hơi thể thao hãng Ferrari Như một quả tên lửa lao tới Dừng lại trước cổng phòng khám Ngay sau đó Một chàng trai trẻ tuổi Mặc đồ ngủ đi dép lê Phi như bay chạy đến bên cạnh sở phàm Thờ hồn hèn nói Anh, anh sở Có, có việc gì căng dặn ạ Khuôn mặt xinh đẹp của chùa hoa Lập tức biến sắc Cô ta kêu lên một cách khó tin Cậu, cậu chủ Tiêu Hùng. Người này chính là con trai út của Tiêu Vân Lùng. Tiêu Hùng, người đã bị sở phàm dọa mất mật ngày hôm đó. Hắn cũng là người phụ trách y dược tiêu thị, cũng là cấp trên của chùa hoa. Tối nay, Tiêu Hùng đã hẹn một ngôi sao nổi tiếng đến biệt thự của mình để đọc kịch bản. Hắn vừa tắm xong, chuẩn bị ngựa phiên nước đại, thì Dương Tuấn Huy gọi tới, ban hành một mệnh lệnh khẩn cấp. Thấy sức mạnh của sở phàm ngày hôm đó, Tiêu Hùng làm sao dám mở miệng than thở. Tiêu Hùng còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng chạy tới, may mà không bị muộn. Đường Miên Miên và tất cả các bác sĩ đều sững sờ, không ngờ cậu chủ uy nghiêm nhà họ Tiêu lại khép nép như một người hầu trước mặt Sở Phạm như vậy. Trong lòng Đường Miên Miên, hình tượng của Sở Phạm lại cao thêm vài bậc. Sở Phạm gật đầu, bảo Đường Miên Miên kể sơ qua mọi chuyện, khuôn mặt Tiêu Hùng đột nhiên tái đi, hô hấp trở nên khó khăn. con đàn bà chết tiệc chua hoa này dám cả gan đắc tội với vị tướng quân sờ phàm này, đúng là muốn chết mà bây giờ hắn trốn không kịp chỉ mong sao tiêu hùng mau chóng quên hắn đi không ngờ con đàn bà này lại muốn chết đến vậy cô ta muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi ông đây vào cô giải thích rõ ràng cho tôi chuyện này là như thế nào tiêu hùng tức giận hét lên châu hoa hoàng sợ, mất hết sức lực cậu Cậu chủ tiêu, đây là hiểu lầm Hiểu nhầm thôi, tôi Bố bố Tiêu hùng thẳng thừng tát mạnh hai cái Khuôn mặt của chùa hòa lập tức sưng lên Gầm lên trời bới Hiểu nhầm Hiểu nhầm cái con khỉ Ai cho cô cái lá ga đấy Dám huynh hoang trước mặt anh sợ đây Cô là cái thá gì chứ Chùa hòa âm ức, cắn chặt răng, Cối đầu xin lỗi Xin, xin lỗi Xin lỗi cái mẹ nhà mày Xin lỗi là xong hả Con đàn bà đáng chết này, suýt nữa là hại chết ông đây rồi. Tiêu hùng lại tát thêm hai cái, da mặt trù hoa xuất sát hết, mồm méo sạch, mũi cũng gãy theo. Hắn đạp chân vào bụng cô ta, đập bàn, hùng dữ hét lớn. Bắt đầu từ bây giờ, cô đã bị đuổi việc. Tập đoàn tiêu thị chính thức xa thải cô. Nếu công ty nào còn dám giữ cô lại, tôi sẽ lập tức tấn công công ty đó. Bây giờ thì cút ngay. Trù hòa kinh hãi tột độ. nhiều vậy là hoàn toàn cắt đứt mọi đường lùi của cô ta sau này ai còn dám giữ cô ta nữa e rằng nửa đời sau cô ta chỉ có thể đi ăn xin thôi đường Mê miên và các bác sĩ sướng thầm trong lòng đáng đời tự làm tự chịu thấy đường lùi của mình đã bị cắt đứt Chu Hoa cắn chặt răng nói với Tiêu Hùng anh Tiêu chúng ta dẫu sao cũng là bạn bè anh lại tuyệt đường sống của tôi như vậy được nếu đã như vậy thì anh đừng trách Chu Hoa tôi đây vô ơn bạc nghĩa, chuyện hôm nay tôi sẽ kể lại toàn bộ cho tiểu thiên tế nghe, tôi xem anh giải thích với tiểu thiên tế thế nào." Cô ta ngẩng đầu, vẻ mặt giận dữ. Cô ta là Chu Hoa, là người phụ nữ của cậu chủ của hiệp hội võ thuật, còn lâu mới đến lượt mấy loại cậu chủ hết thời nhiều Tiêu Hùng ức hiếp. Sở Phàm cũng thấy thú vị, liếc mắt qua phía Tiêu Hùng, muốn xem hắn định làm thế nào. Lúc đầu Tiêu Hùng còn hơi do dự, Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt này, hắn lập tức run lên bẩn bật. giây tiếp theo, hắn lại dùng hết sức tát mạnh chùa hoa thêm một cái nữa. Bố! Bố! Cái tát này, tiêu hùng dùng sức rất mạnh, trực tiếp đánh chùa hoa ngã uỵch xuống đất, khoái miệng dơ máu. Chùa hoa hoàn toàn sững sở, so với nỗi đau thể xác trong lòng cô ta còn bị chấn động hơn. Cô ta hoàn toàn không thể ngờ được, cô ta đã nhắc đến tên của tiểu thiên tế rồi, mà tên tiêu hùng này vẫn kêu càng ngạo mạn, tác cô ta nhiều vậy. Dùng tiểu thiên tế để uy hiếp tao sao? Mày nghĩ mày là cái thá gì? vẻ mặt tiêu hùng tràn đầy dễu cợt, khinh thường nói. Nếu như mày thật sự là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận, gà cho cậu chủ của Hiệp hội Võ Thuật, đương nhiên, tao sẽ không động vào mày. Nhưng chu Hoa à, mày không xem lại mình đi, chỉ là đồ chơi trên giường người ta, mà đã nghĩ mình là nhân vật tầm cỡ lắm rồi à? lập tức cút cho tao từ nay về sau tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày ở đất yên kinh này nữa chu hoa nghiến răng nghiến lợi cảm thấy nhân phẩm của mình bị trả đạp một cách vô cớ vội vàng chạy đi như một con chó tiêu hùng cũng hít một hơi thật sâu trong lòng không khỏi thở phào nguy hiểm quá nếu như là trước đây hắn có lẽ cũng sẽ quan tâm đến cái tên tiểu thiền tế của hiệp hội võ thuật này nhưng kể từ đêm hôm đó sau khi hắn nhìn thấy được uy lực mạnh mẽ của Sở Phạm hắn làm sao dám chống lại dám đắc tội với Sở Phạm chứ ngay cả tên cựu thiên tế của Hiệp hội Võ Thuật cũng phải cúi đầu huống hồ gì là một tên tiểu thiên tế bé nhỏ này anh Sở tôi đã liên lạc với y dược tiêu thị rồi công ty sẽ lập tức ban hành lệnh cấm hoàn toàn với Chù Hoa hơn nữa đám quan chức ở các cơ quan chức năng cấu kết giúp đỡ chu Hoa cũng lập tức bị sa thải Sau khi Tiêu Hùng nói xong những lời này Hắn kính cẩn nói Anh sợ Anh xem cách giải quyết như vậy Đã khiến anh hài lòng chưa sở phàm khẽ gật đầu Nét mặt anh không có biểu cảm gì Càng khiến Tiêu Hùng trong lòng bất an Đặc biệt căng thẳng Khuôn mặt xinh đẹp của đường miền miền Tràn đầy ngạc nhiên Cô nhìn mọi thứ trước mắt Không thể tưởng tượng được Đường đường là cậu chủ của gia đình quyền thế như Tiêu Hùng lại bày tỏ thái độ kính cẩn với sở phàm nhiều vậy. Mỗi lần người đàn ông này xuất hiện đều mang lại cho cô thêm một bất ngờ mới. Ngay sau đó, các lãnh đạo sở y tế, công thường, cục thuế lần lượt gọi điện cho đường miền miền và tuyên bố sẽ xử lý nghiêm khắc những người đã đến phòng khám của đường miền miền gây rối. Để xin lỗi, bọn họ còn bật đèn xanh cho phòng khám của đường miền miền miễn tất cả các loại thuế trong một năm và khi có bất kỳ chính sách ưu đãi nào. cũng sẽ nghĩ đến cô đầu tiên trong điện thoại các vị lãnh đạo cấp cao đó thành khẩn xin lỗi khiến cho đường miền miền trợn trừng mắt kinh ngạc như đang nằm mơ các bác sĩ trong phòng khám cũng ngẩn người trong lòng hưng phấn vô cùng sở phàm tỏa sáng như một vị thần trong mắt bọn họ tiêu hùng thậm chí còn gọi một nhóm người đến hỗ trợ dọn dẹp sảnh y tế trong phòng chờ đầy nửa giờ sảnh phòng khám do đám người chùa hòa lục soát làm rối tung lên bây giờ đã được khoác lên mình diện mạo mới. Tiêu Hùng đưa một điếu thuốc cho anh, cung kinh nói. Anh sợ, tôi đã nói chuyện với người của các cơ quan chức năng rồi. Sau này phòng khám của cô đường đây sẽ được ưu tiên hết mức, tuyệt đối sẽ không có mấy tên khốn xấu xa tới làm phiền nữa. Thậm chí, một bộ phận của y dược tiêu thị chúng tôi cũng có thể giao cho cô đường đây làm. Tin chắc rằng không bao lâu nữa, phòng khám của cô đường sẽ chiếm được một nửa giới y tế của yên kinh. Đường miền miền nghe vậy lập tức từ chối Thôi đừng Cách làm độc đoán của mấy người tôi không học được đâu Tôi chấp nhận cạnh tranh công bằng Hơn nữa tôi mở phòng khám Mục đích là để chữa bệnh và cứu người Và điều này sẽ không bao giờ thay đổi Đúng đúng Cô đường dạy chí phải Đợi tôi quay về sẽ lập tức tiến hành cải tổ Tiêu hùng liên tục gật đầu Nịnh nọt Tiêu hùng lúng túng ná lại chỗ này Mãi không chịu rời đi Dường như có gì đó muốn nói hai mắt lóe sáng do dự một hồi. Cậu còn có chuyện gì? Sở Phạm nhìn ra nội tâm lo lắng của hắn hỏi. Hôm nay cậu đã giúp tôi một việc. Có chuyện gì cứ nói đi. <cười> anh sợ quá lời rồi. Đây đều là việc tôi nên làm, nên làm mà. Tiêu Hùng nịnh nọt đáp lại. Hắn do dự một hồi rồi nghiến chặt răng nói. Anh sợ, tôi muốn chuyển nhượng tập đoàn Tiêu Thị cho anh. Chưa cần 10 triệu thôi. Anh giúp chúng tôi được không? 10 triệu Đường miên miên kêu lên Phải biết rằng gia đình họ tiêu Là gia đình quyền thế bậc nhất ở Yên Kinh Mặc dù các ngành công nghiệp và công ty con Của tập đoàn tiêu thị Đã bị thu hẹp lại Sau cái chết của tiêu vân lùng Nhưng người ta ước tính một cách thận trọng Thì mức giá thấp nhất cũng tầm 50 tỷ 10 triệu thì có khác gì cho không đâu Tiêu hùng nghe vậy Còn tưởng mình ra giá cao rồi Vội vàng nói lại Giá cả có thể thương lượng nếu như không ổn, 5 triệu, 3 triệu cũng được. Đường miền miền ngần người ra tên này trông thì không ngu, mà sao làm ra việc ngu xuẩn nhiều vậy nhỉ? Ánh mắt sở phàm bình tĩnh, nhìn Tiêu Hùng nói. Cậu nóng lòng muốn bán hết sản nghiệp của tập đoàn tiêu thị đi nhiều vậy. Có lẽ là do vị tiểu thiên tế của Hiệp hội Võ Thuật đang tranh giành quyền lực, muốn nuốt chửng cả gia đình nhà họ tiêu các cậu, đúng không? Tiêu Hùng sừng sốt, cười một cách bất lực. Anh sở... đúng là không diệt qua đường mắt anh đúng vậy, mặc dù nhà họ tiêu chúng tôi có vẻ gây được tiếng vang lớn trong những năm gần đây nhưng thật ra cũng là quần bài của Hiệp hội Võ Thuật là công cụ dùng để kiếm tiền ở đất yên kinh này mà thôi mỗi năm lợi nhuận mà nhà họ tiêu tạo ra là gần 70 tỷ nhưng trong đó 80% đều chảy vào túi của Hiệp hội Võ Thuật bây giờ bố tôi đã chết Hiệp hội Võ Thuật nóng lòng phái người tới tiếp quản tôi cũng biết rõ dựa vào thực lực của nhà họ tiêu lúc này còn lâu mới có thể trở thành đối thủ của tiểu thiên tế đến cuối cùng sợ rằng khúc sướng cũng không còn hắn hít một hơi thật sâu thành khẩn nói tôi hy vọng anh sở có thể tiếp quản tập đoàn tiêu thị gia tộc họ tiêu không có nguyện vọng gì khác chỉ hy vọng anh mau chóng đuổi hết đám người của hiệp hội võ thuật đó đi và chừa cho người nhà họ tiêu chúng tôi một con đường sống đường miên miên và những người khác chợt hiểu ra mọi chuyện Tập đoàn tiêu thị trong tay nhà họ tiêu lúc này chỉ là một củ khoai nóng giao cho bầy chim đói khát là hiệp hội võ thuật không thể nào tránh được việc bị lũ chim đó rìa chết. Vì vậy, bọn họ mới nghĩ đến biện pháp cuối cùng tha tặng không cho sở phàm để anh thay bọn họ chiến đấu. Cậu muốn tôi cứu các cậu hay là muốn mượn giao giết người mượn tay của tên tiểu thiên tế của hiệp hội võ thuật đó để giết chứa tôi hoặc là cả hai bên đều bị thiệt hại. Sở phàm chỉ thờ ơ nhìn hắn Ánh mắt sáng như rào Như có thể nhìn thấu lòng người Tiêu Vân Lung Bố của cậu là do tôi giết Cậu không hận tôi sao thành thịch sau mặt tiêu hùng tái nhợt Kinh hãi quỷ xuống Anh sở Tôi tôi không bao giờ dám có ý nghĩ như vậy cả Về phần bố tôi Tiêu Vân Lung Đó là ân oán của các bậc tiền bối Nói thật Bây giờ mạng của những người Vẫn còn đang sống sờ sờ nhà họ tiêu đây Chúng tôi cũng không thể bảo toàn được làm gì có tâm trạng quan tâm đến mối hận thù của người đã chết. Giọng nói của tiêu hùng tràn đầy bất lực và nỗi cô đơn. Hắn cung kính, dập đầu ba cái. Cầu xin anh sở cứu nhà họ tiêu chúng tôi. Đại ơn đại đức của anh. Ngàn đời tổ tiên nhà chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Sở phàm trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng chỉ lạnh nhạt nói một câu. Đứng dậy đi. Chuẩn bị xong xuôi hợp đồng truyền nhượng cổ phần đi. mối ân huệ với nhà họ Tiêu, anh sẽ nhận. đối với lão già Ngụy Trung Hồ, lòng lang dạ sói của hiệp hội võ thuật này cũng đã đến lúc anh ra tay với ông ta. anh cũng muốn xem xem vị thần Tiêu Thiên Tế trong truyền thuyết này, suốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Tiêu Hùng vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn. cảm ơn anh sờ, nhà họ Tiêu sẽ không bị diệt vong nữa rồi. đối mặt với vấn đề sinh tồn của nhà họ Tiêu, Tiêu Hùng không dám chậm chế. Ngay sau đó, hắn ra lệnh cho người đi chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn tiêu thị. Sở phàm cũng không thèm nhìn. Thấy anh ký xong hai ba nét, tiêu hùng mới vất bỏ được gánh nặng trong lòng. Đường miên miên và các bác sĩ trong phòng khám vô cùng ghen tị. Lấy được một tập đoàn mấy chục tỷ một cách dễ dàng như vậy, nhà họ tiêu lại còn cảm ơn anh. Quả thật là đáng ghen tị. Sở phàm chề cười. Giải quyết xong chuyện của nhà họ tiêu, anh nán lại ở phòng khám thêm 2 giờ, Khi trời chập tối, sở phàm rời đi. Vào lúc chiều tà, dòng người vội vã, xe cộ đi lại tấp nập trên đường. Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, nét mặt những người đi đường đều hơi mệt mỏi. Thỉnh thoảng cũng có một vài người trong đám đông quan tâm và xì sầm bàn tán về tranh chấp ở Tây Giã. Nghe gì chưa? Biên giới Tây Giã lại xảy ra tranh chấp rồi. Nghe nói đám khỉ Tây Hạ đã phá hủy hai thị trấn nhỏ của chúng ta. Các quan chức vẫn đang thương lượng đàm phán Thật là đáng xấu hổ <cười> người ta đã đẻ đầu Cưỡi cổ chúng ta rồi Còn ở đó mà thương lượng đàm phán cai giam mấy Hàng trăm ngàn quân lính của Tây Giã Đều ở đó, không có một ai Xông pha ra chiến trường Vậy thì còn gọi gì là đàn ông con trai nữa chứ Tây Giã bây giờ Đã không còn là Tây Giã trước đây nữa rồi Kể từ khi Long Thủ từ chức Giao lại quyền hành Toàn bộ chiến khu trở thành một đống hỗn đội tất cả các thế lực đều đang bận rộn tranh giành quyền lực, hy vọng được chia một miếng bánh thơm ngon, làm sao bọn họ có thời gian quan tâm đến sinh mạng và cuộc sống của dân thường chúng ta được chứ. Thôi thôi, ăn cơm nhà mà nói chuyện thế giới, bớt cái mồm lại, kẻo rước họa vào thân. Nói cũng đúng, ở nhà vẫn còn vợ con cần nuôi, hồi đâu mà lo chuyện thiên hạ. Sở Phạm lướt đi trong đám đông, lắng nghe những lời bàn tán xôn xao ở bên tai. về mặt bình tĩnh quét qua màn hình lớn của trung tâm thương mại báo chí và các phương tiện truyền thông tin tức nóng hổi về tranh chấp ở biên giới tây giã tràn ngập trên các mặt báo dường như sắp bùng nổ đến nơi như thể có một cơn bão chiến tranh quốc gia đang nhanh chóng bùng phát và sắp nổ ra trong thời gian không xa sở phàm vẫn thả nhiên đi bên đường như một người bình thường khác lắng nghe những lời chửi bới buộc tội thậm chí có cả đau lòng Như thể tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến anh. về nhà, sở phàm rửa rau và nấu ăn như mọi khi, tận hưởng thời khắc yên bình, cả gia đình đoàn tụ bên phân mộc thành và đàn đàn. chỉ là bầu không khí hôm nay hơi kỳ lạ. mẹ ơi, con cứ cảm thấy hôm nay bố cứ như người trên mây ấy, trong lòng đang có tâm tư gì chăng? sau bữa tối, đàn đàn liếc nhìn sở phàm đang ngẩn ngơ đứng một mình trên ban công. nếp vào vòng tay của Vân Mộc Thành nũng nịu nói Có phải bố lại sắp phải rời xa chúng ta không mẹ Trong lòng Vân Mộc Thành khẽ run lên cô cười nói với con gái Có nghĩ linh tinh gì thế bố sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta Đi xem tivi đi đừng nghĩ lung tung nữa Vâng ạ Cô bé chầm ngâm gật đầu đôi mắt to sáng lấp lánh nhưng cô bé cảm thấy hơi trống rỗng Vân Mộc Thành cũng lặng lẽ thở dài Trong đôi mắt đẹp, ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Gần đây có nhiều ồn ào về biên giới Tây Giã, và cô đương nhiên biết điều đó. Sở phàm là đại diện cho quân thần bước ra từ Tây Giã, nhìn thấy quân Tây Giã huy hoàng một thời, xa ngã đến bước đường này, có thể tưởng tượng ra được tâm trạng phức tạp trong lòng anh lúc này. Cô có một linh cảm mạnh mẽ. Cô sợ rằng những lời con gái nói sẽ trở thành sự thật gia đình bọn họ lại sắp phải chia cắt rồi Sở Phạm là một quân nhân đây là linh hồn của anh là tín ngưỡng đã khắc sâu vào con người anh nếu như một cuộc chiến nổ ra ở biên giới Tây Giã anh nhất định sẽ lao đến mặc bộ quân phục và dương cao biểu ngữ một lần nữa nếu thật sự có ngày đó em có thể không giúp được anh việc gì nhưng em sẽ luôn luôn ủng hộ anh bật đèn sáng chờ anh quay về nhà Vân Mộc Thành nhìn bóng lưng của Sở Phạm Cô tự lầm bầm một mình Cũng như cô đã từng khổ cực Chờ đợi anh 5 năm về trước Đợi anh quay về Đang nghĩ gì thế Lúc này Sở Phạm cười nhẹ Đi về phía cô Vân Mộc Thành mỉm cười Không có gì đâu Em chỉ đang nghĩ Có lẽ thời gian cả ba người gia đình chúng ta Được ở bên nhau sẽ càng ngày càng ít đi Sở Phạm chầm mặc, Anh ôm người đẹp vào lòng Nói Đúng rồi, anh bảo người nhà họ tiêu giúp anh ngay ngóng Gần đây, Yên Kinh có một mảnh đất bất động sản mới được phát triển vị trí và môi trường rất phù hợp với tập đoàn Phạm Vân Cuối tuần này sẽ có một buổi đấu thầu tại một khu resort ở ngoài ô Yên Kinh Anh đã đăng ký tham gia rồi Hay là tuần này chúng ta đến đó một chuyến nhân tiện cũng dành ra thời gian vài ngày để thả lòng tâm trạng đưa Đan Đan đi chơi Phân Mộc Thành hiểu chuyện gật đầu Được, nghe anh hết Đàn đàn vỗ tay hoàn hồ, nhảy từng từng lên hôn sở phàm mấy cái, tâm trạng rất phấn khích. Chỉ có trái tim nhỏ bé của Vân Mộc Văn như vỡ ra thành trăm mảnh, khóc không ra nước mắt. Cô gái ấy đáng thương như cô ấy, lại phải ở nhà gọi xếp đồ ăn rồi. Sáng sớm hôm sau, sở phàm thu dọn hành lý đưa Vân Mộc Thanh và đàn đàn đến khu resort. Khu resort này nằm ở ngoại ô thành phố Yên Kinh, khu danh lam thắng cảnh cấp 3A. Phong cảnh đẹp, không khí trong lành quanh năm khiến nơi đây trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Rất nhiều đôi vợ chồng trẻ cũng thích được hưởng tuần trăng mật ở đây chụp ảnh cưới, hẹn hò. Vì vậy, mặc dù không phải là mùa du lịch cao điểm, ở đây các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra một cách bùng nổ, có thể nhìn thấy các cặp đôi yêu nhau ngọt ngào, ân ái ở khắp mọi nơi. Đương nhiên, cũng có không ít những ông chủ, những người giàu có, ăn mặc sang chảnh, lái xe sang. Cuối tuần này, Khu resort sẽ có một cuộc đấu giá quy mô lớn. Đây là cơ hội để bọn họ lộ mặt. Hơn nữa, một mảnh đất mới phát triển ở trung tâm Yên Kinh, trị giá một tỷ nhân dân tệ được đấu giá ở đây. Đây là miếng mồi béo bở mà mọi người đều muốn giành được. Gia đình ba người sở phàm nhanh chóng đến nơi. Trên đường đi, Vân Mộc Thanh nghiên cứu các sự kiện đấu giá. Sau khi đến khu resort này, cô đã thả lòng bản thân quá nhiều rồi. Đàn đàn phấn khích vô cùng, như một chú na nhỏ tung tăng nhảy múa khung cảnh hạnh phúc và tràn đầy yêu thương của một gia đình ba người nhanh chóng thu hút ánh mắt của nhiều người qua đường ánh mắt đầy ghen tị mà ngưỡng mộ trong khu dì dặt có rất nhiều cặp đôi đến hưởng tuần trăng mật và chụp giấy đăng ký kết hôn đan đan hoạt bát đàng yêu nên được mọi người xung quanh rất yêu quý một số cặp đôi đã mời cô bé đóng vai phủ dầu cùng chụp ảnh làm chứng cho hạnh phúc của bọn họ Nhìn cảnh tượng lãng mạn và ấm áp trước mắt, Vân Mộc Thành cũng đột nhiên này ra ý nghĩ. Sở Phạm, chúng ta cũng chụp ảnh cưới đi." Sở Phạm ngây người, người chằm chốc lát, sau đó không khỏi cảm thấy chua xót. Từ trước đến nay, Vân Mộc Thành vẫn luôn âm thầm ở phía sau ủng hộ, tiếp sức cho anh, dù là 5 năm đằng đẵng chờ đợi hay là trở thành người vợ hiền mẹ tốt như bây giờ, nhưng anh lại nợ cô một danh phận, nợ cô một đám cưới. vốn gì anh nghĩ sau khi anh xử lý xong mọi chuyện anh sẽ cẩn thận sắp xếp một đám cưới như mơ cho cô một đám cưới thu hút sự chú ý của toàn thế giới nhưng bây giờ biên giới tây giã lại rơi vào tình trạng cấp bách chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào hôn lễ này cũng trở thành một bất ngờ xa vời viền vông nếu như nếu như sau khi anh đi không thể trở về nữa để sau này không phải hối hận Sở phàm gật đầu đồng ý Được. Cửa Raito Love là cửa hàng đồ cưới cao cấp và toàn diện nhất trong khu resort có diện tích gần 1000 m vuông, tổng cộng 5 tầng cung cấp váy cưới, trang sức, nhẫn cưới và các vật dụng khác dành cho đám cưới cũng như các nhiếp ảnh gia tận tâm độ trang điểm được rất nhiều đôi tình nhân yêu thích Trong cửa hàng còn có một chiếc váy cưới báu vật của tiệm Nghe nói là do một số bậc thầy thiết kế có kinh nghiệm 10 năm thiết kế trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ đã giành được rất nhiều giải thưởng. Sở Phạm dẫn Vân Mộc Thanh và đàn đàn đến cửa hàng, vừa bước vào, nhân viên bán hàng đã lễ phép chào hỏi. "Xin chào, hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?" Sở Phạm cười nói, "Chúng tôi muốn xem thử một chút." "Vâng, nếu cần gì thì hãy gọi tôi." Nhân viên bán hàng lịch sự mỉm cười, cũng không quấy rầy gia đình Sở Phạm nữa. quần áo và trang sức có sức hút rất lớn đối với phụ nữ chẳng mấy chốc, Vân Mộc Thanh và Đàn Đàn đều bị thu hút bởi loạt quần áo xinh đẹp và nhẫn kim cương lấp lánh sợ phàm cũng không sợ phiền để hai mẹ con tùy ý lựa chọn đối với anh đừng nói là mua mấy bộ quần áo trang sức thậm chí mua cả cửa hàng này cũng dễ như trở bàn tay chẳng mấy chốc, Vân Mộc Thanh đã bị thu hút bởi thứ đổ trong tủ kính ở vị trí trung tâm dường như hồn cô bay đi đâu mất ánh mắt không rời đi chút nào. Đan đan cũng chớp đôi mắt to tròn, thốt lên. Wow, đẹp quá! Đó chính là một chiếc vải cưới phong cách đồng hòa, khác với vải cưới trắng của phương Tây. Chiếc vải cưới này giống với phương miện Phượng Hoàng thời xưa, từ phụ kiện trang trí cho đến đường chỉ thêu thùa, chỗ nào cũng rất đặc sắc. Phong cách cổ xưa quyến rũ, tạo nên vẻ đẹp độc đào riêng. Mẹ ơi, mẹ mặc nó lên nhất định sẽ rất đẹp. Đan đan kinh ngạc hét lên Vân Mộc Thành cũng thấy hơi ngại ngùng Sở phàm khẽ cười Hỏi nhân viên bán hàng bên cạnh Xin chào Tôi thấy chiếc váy cưới này rất đặc biệt Cô có thể giới thiệu chút được không Mặc dù những chiếc váy cưới Trong cửa hàng này đều rất rực rỡ Nhưng đa số đều giống nhau Chỉ khác một vài chi tiết nhỏ Chỉ có riêng chiếc váy cưới kiểu đồng hòa này Là có vẻ đẹp riêng Khác biệt hoàn toàn so với tất cả Những chiếc váy cưới khác Nhân viên bán hàng mỉm cười nói Anh có con mắt thật tinh tưởng Trước váy cưới này Là báu vật của cửa hàng chúng tôi Do ba vị bậc thầy thiết kế thiết kế Sử dụng loại lụa thượng hạng Và do 10 thợ may lành nghề tỉ mỉ may phá Trong 3 năm mới có thể làm ra Đương nhiên giá cũng không hề rẻ Chiếc váy cưới này chỉ để bán Chứ không cho thuê Giá là 2 triệu 300 tệ Nếu anh thích phong cách này Thì tôi có thể giới thiệu cái khác kiểu tương tự Phân Mộc Thành hơi kinh ngạc Đắt vậy sao? Nhân viên bán hàng mỉm cười, như thể đã quen với tình huống này rồi. Hầu hết mọi khách hàng đều bị thu hút bởi chiếc váy cưới này, nhưng sau khi nghe giá, họ lại buồn bã rời đi. Váy cưới là thứ người ta chỉ mặc một lần trong đời, bỏ ra số tiền bằng mua một căn nhà để mua một thứ như vậy, quả thực là quá xa xỉ. Chưa kể, những thanh niên trẻ tuổi này lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, Đúng lúc nhân viên bán hàng đang định giới thiệu một chiếc váy cưới khác có phong cách tương tự nhưng giá rẻ hơn cho Vân Mộc Thành, thì Sở Phạm đột nhiên lên tiếng. "Lấy cái đó, có lại cho tôi." Lần này, đến lượt cô nhân viên bán hàng sửng sốt, cô ta ngạc nhiên nhìn Sở Phạm, thầm nghĩ, anh chàng ăn mặc không ra dáng người giàu có này, làm sao có thể một lần bỏ ra 2 triệu để mua một chiếc váy cưới chứ? "Thưa anh, Anh có chắc chắn là muốn mua chiếc váy cưới này không? Cô nhân viên hỏi lại Khách hàng xung quanh cũng đứng lại Kinh ngạc với quanh người bỏ ra 2 triệu Để mua một chiếc váy cưới Đúng là quá giàu có sở phàm gật đầu Chắc chắn So với váy cưới nữ thần ánh trăng Anh tặng cho chú Dĩnh Trị giá 300 triệu Thì chiếc váy cưới hơn 2 triệu tệ này Quả thực không là gì cả Anh thấy hơi tiếc vì bộ vẻ cưới trái tim của biển độc nhất vô nhị trên toàn thế giới mà anh đặc biệt đặt thiết kế vẫn chưa hoàn thành xong. Nếu không, Vân Mộc Thành mặc vào nhất định sẽ khiến trời đất tác thành đẹp không sao ta xiết. Vâng, tôi sẽ đóng gói cho anh ngay lập tức. Cô nhân viên bán hàng phân khích, vui sướng điên cuồng. Những cô gái xung quanh vô cùng ghen tị, phàn nàn về bạn trai mình. Cũng là đàn ông, nhưng tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Vân Mộc Thành hơi ngượng ngùng và hạnh phúc trong lòng cô rất cảm động. Lúc này, Đan Đan chạy tới nói với vẻ mặt tự hào. Bố mẹ ơi, con cũng muốn mặc chiếc váy nhỏ xinh, con cũng muốn chụp ảnh cưới. Mặt Vân Mộc Thành đỏ ửng lên, giờ vờ tức giận nói. Con làm loạn gì đấy? Mắt cô nhân viên bán hàng sáng rực và nói. Thưa anh chị, con gái là kết tinh tình yêu của hai người. Chúng tôi có đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp. Nếu như chụp lại, chắc chắn sẽ rất ấm áp và hạnh phúc Sở Phạm và Vân Mộc Thành hơi động lòng nhưng con gái nhỏ lại nhằn nhó ôm lấy Sở Phạm tự hào nói Cháu không phải là kết tinh của tình yêu gì cả Cháu là người tình nhỏ của bố Cháu cũng muốn chụp ảnh cười với bố Cô bé tình quái khiến mọi người đều bật cười Cô nhân viên bán hàng bước lên Thưa anh, cửa hàng chúng tôi có một chiếc vài công chúa đặc biệt được đặt làm riêng giá hơi cao một chút, khoảng hơn một triệu anh xem mua, Sở Phạm phất tay thể hiện sự giàu có. Vâng, cô nhân viên vô cùng phấn khích, thật là giàu có và quyền lực, bán được hai bộ váy này, cô ta sẽ được 100.000 tệ tiền hoa hồng, bằng tiền lương của nửa năm. Chẳng bao lâu sau, tin tức về việc bán chiếc váy cưới báo vật của tiệm được truyền ra, chủ cửa hàng vội vàng chạy tới phục vụ Sở Phạm càng thêm nhiệt tình. Đội ngũ nhiếp ảnh và trang điểm Làm việc càng chăm chỉ hơn Không ai dám lơ là Một lúc sau, Vân Mộc Thanh mặc trước váy cưới mới bước ra Lúc này, cô như tiên nữ Bước ra từ trong tranh Vô cùng xinh đẹp và quyến rũ Không chỉ khiến sở phàm kinh ngạc Và ngay cả nhân viên trong cửa hàng Cũng chết lặng Họ đã chụp không biết bao nhiêu bộ ảnh cưới Gặp vô số cô gái mặc váy cưới Nhưng đây là lần đầu tiên Họ nhìn thấy một người xinh đẹp và khí chất như Vân Mộc Thành. Ngay sau đó, với sự hợp tác của đội ngũ nhiếp ảnh gia, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, một bộ ảnh cưới đã được chụp xong. Trai tài gái sắc, hài hòa mà hạnh phúc. khiến nhiếp ảnh gia tự hào nói thẳng rằng đây là tác phẩm đáng tự hào nhất trong 20 năm làm nghề của ông ta. Mong ước của Vân Mộc Thành đã thành hiện thực, đầy kỳ vọng và hạnh phúc. sợ phàm nhìn hai mẹ con vui vẻ như thế liền bật cười lúc không khí đang tràn đầy sự vui vẻ thì đột nhiên cách đó không xa chuyển đến giọng nói không vui của một người phụ nữ cái gì bảo vật của tiệm bị người ta mua mất rồi ư? chuyện gì vậy chẳng phải hôm qua tôi đã nói là đợi tôi một ngày sao hôm nay tôi sẽ cầm tiền đến lấy nó hôm nay tôi vội vã đến đây cô lại nói với tôi là bán mất rồi cô có ý gì hả gọi ông chủ của các người ra đây bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông lông mày rậm mặc vest đi giày da lạnh lùng nói tôi nói cho các người biết nếu hôm nay không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì tôi sẽ không để các người yên đâu tiếng cãi vã trong cửa hàng càng lúc càng lớn khiến đan đan hơi sợ hãi trốn sau lưng vân mộc thành sợ phàm nhéo mày đi đến chỗ cãi vã đó là một cặp vợ chồng trẻ một người đàn ông mặc vest đi giày da đeo đồng hồ Vacheron Constantin, cách ăn mặc như một người thành đạt. Người phụ nữ cũng ăn mặc quyến rũ, đeo một chiếc túi Hermes bộ dạng rất kiêu ngạo, tức giận chỉ tay mắng trợ nhân viên bán hàng trong cửa hàng. "Cô có ý gì hả? Hôm qua nói là sẽ bán cho tôi chiếc váy báo vật của tiệm, vậy mà mới có một ngày thôi mà đã bán nó cho người khác rồi ư?" Người đàn ông cũng giễu cợt. "Đúng là nực cười, chiếc váy cưới này giá hơn 2 triệu tệ." Ba năm rồi, các người vẫn chưa bán được Sao chúng tôi vừa để ý đến nó Các người liền bán được ngay vậy Tôi nghĩ là các người muốn nhân cơ hội tăng giá Tôi nói cho các người biết Tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu Nhân viên bán hàng chỉ cúi đầu xin lỗi Đôi mắt đỏ hoe Uất ước nói Thật xin lỗi, thật xin lỗi Hôm qua tôi tưởng hai người chỉ nói vậy thôi Cũng không trả tiền cọc Cho nên hôm nay có khách mua Nên tôi bán rồi Có không ít khách hàng nhiều vậy Dù sao, giá hơn 2 triệu tệ không phải là ai cũng mua nổi Gặp một số khách hàng muốn thể hiện thì họ sẽ giả vờ nói không mang đủ tiền ngày mai sẽ quay lại Đây là một lời từ chối khéo léo Nhân viên bán hàng tưởng rằng cặp đôi này cũng như vậy Nhưng không ngờ ngày hôm sau họ lại đến thật gây ra chuyện oái oăm thế này Cái gì? Nói chơi Ý của cô là coi thường chúng tôi Nói chúng tôi không mua nổi sao? Cô nghĩ bà đây giống người không có khả năng mua đồ nhà các người ư?" Người phụ nữ trẻ nghe thấy điều này liền nhảy dựng lên, cô ta ném chiếc túi Hermes của mình xuống, to tiếng chửi bới. "Thật xin lỗi hai vị." Chủ cửa hàng cũng bước tới, vội vàng thu xếp. "Chiếc váy đó đúng thật là đã bán rồi. Bây giờ tôi sẽ chọn cho hai vị một chiếc váy khác, chắc chắn sẽ không thua kém gì cái đó. Về giá thì sẽ giảm 30%, hai vị thấy thế nào?" "Không được." Tôi muốn chiếc váy báu vật của tiệm. Thứ rác rưởi trong tiệm các người không xứng với khí chất của tôi. Người phụ nữ khinh thường cười nhạt. Người đàn ông cũng cao ngạo nói. Đúng vậy. Tôi phải trị cái bệnh coi thường người khác của đám chó các người. Trong chốc lát, tiếng cai phá thu hút rất nhiều người đừng xem. Về kinh doanh không thể tiếp tục được nữa. Vân Mộc Thành có một trái tim lương thiện cộng thêm tâm trạng hôm nay của cô rất tốt. Vì vậy cô nói với sở phàm. Thế này đi, dù sao chúng ta cũng chụp ảnh cưới xong rồi Nếu như bọn họ thích chiếc vẻ cưới này Thì để nó cho bọn họ cũng được Sở phạm cười gật đầu Nghe theo lời em Trong lòng anh, chiếc vẻ cưới trị giá 2 triệu này quả thực chẳng là gì cả Chiếc vẻ cưới trái tim của biển Mà anh đặt mày ở tập đoàn VL Mới là độc nhất vô nhị Trăm năm qua chưa có tác phẩm nào sánh bằng Nghe thấy quyết định của Vân Mộc Thành Ông chủ vô cùng cam kích Sau đó giải thích và xin lỗi đôi vợ chồng trẻ kia Bọn họ mới coi như là nguôi giận <cười> Vậy còn đứa Đến mình không xứng với chiếc váy cưới này Thì ngoan ngoãn giao ra đây đi Người phụ nữ trẻ đắc ý diễu cợt Để tôi xem là Ai dám cướp đi thứ đồ yêu thích của tôi Bọn họ cười lớn bước tới Nhìn lướt qua hình dáng Và khuôn mặt của Phân Mộc Thành Người đàn ông trẻ nhất thời sững sờ Há hốc miệng vì kinh ngạc Hắn cũng coi là một tay chơi săn hoa thơm co đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Vân Mộc Thành, đặc biệt là bộ phương miệng Phượng Hoàng và phòng cổ Ngọc Phỉ Thúy trên người cô, càng khiến cô giống như phi tần của Hoàng thượng bước ra từ trong tranh, quyền chuyển, sang trọng, xinh đẹp và lộng lẫy. Mặc dù Lâm Thúy cũng là một người đẹp hiếm có, nhưng so sánh với Vân Mộc Thành thì quả thực là trên trời và dưới đất, Người đàn ông trẻ liếc nhìn Sở Phạm với ánh mắt ghen tị, cảm thấy vô cùng khó chịu, Sở Phạm dựa vào cái gì mà có thể có được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy chứ? Còn người phụ nữ kia nhíu mày, đánh giá Vân Mộc Thanh từ trên xuống dưới. Vân Mộc Thanh. Vân Mộc Thanh cũng sững sờ vài giây, lục lại trí nhớ. Cậu là Lâm Thúy, đây là bạn học cấp 3 của cô, từ khi ra trường rất ít liên lạc. không ngờ lại gặp ở đây. Không ngờ là cậu thật. Từ lúc tốt nghiệp cấp 3, chúng ta đã 5-6 năm liền không liên lạc nhỉ. Gần đây cậu thế nào? Lâm Thúy hiếp mắt, mỉm cười, nói. À, nghe nói, tập đoàn vân thị của cậu đóng cửa rồi. Số tiền cuối cùng của ông nội cậu cũng bị bác cả và chị họ lấy rồi chạy mất, khiến ông cậu tức đến chết. Nhà họ vẫn tốt đẹp, mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thật là đáng tiếc. Lâm Thúy ngoài cười, nhưng trong lòng mang theo vẻ hạ hê, nói Lúc trước, cậu là người giàu có và xinh đẹp nhất trong lớp chúng ta, không ít chàng trai có tình cảm với cậu mà nhỉ. Tôi còn nghe nói, năm năm trước, cậu chưa kết hôn mà đã mang thai, sau đó sinh ra một đứa con gái rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Có phải thật không vậy? Người đàn ông đó đã quay lại chưa? Lâm Thúy nói ra những lời này như vết rào đâm vào tim Vân Mộc Thành, không thể nào nhìn ra được sự nhiệt tình của người bạn cũ chưa gặp từ lâu. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành cũng lộ ra vài phần thất vọng. Niềm vui khi gặp lại bạn cũ bỗng trong phủ tắt khi bị hiện thực dội cho một gáo nước lạnh. Cái gọi là bạn học cũ chẳng qua chỉ là một màn khanh đua so sánh và chế giễu ghen người có, cười người không. Sự phức tạp của bản chất con người vốn là như vậy. Tôi vẫn ổn. Đây là chồng tôi, sợ phàm. Con gái tôi, Đan Đan Vân Mộc Thành giới thiệu Sở Phạm và Đan Đan đứng bên cạnh Đan Đan biểu môi, không có chút tình cảm với bà cô này, căn bản là không thèm để ý Sở Phạm gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ân ý, bạn học này e là cũng không phải người tốt đẹp gì Xem ra là thật nhỉ Con gái đã lớn vậy rồi, ngỡ mộ cậu quá Cậu sống bình dị như vậy thật tốt Không như tôi Cả ngày bận rộn với công việc và sự nghiệp Năm nay mới chuẩn bị đính hôn Lâm Thúy thấy cách ăn mặc của sở phàm Thì càng vui vẻ hơn Bộ dạng này chắc chắn không bằng người đàn ông của cô ta Cô ta khoác tay người đàn ông bên cạnh To vẻ chiều mến Giới thiệu với cậu Đây là chồng chưa cưới của tôi Tên là Tiên Khải Phó tổng giám đốc công ty đầu giá lớn nhất Yên Kinh Lương mỗi năm 20 triệu tệ Cũng không đáng nhắc đến lắm À, tối mai Buổi đấu giá ở khu dì sọt Cũng sẽ do công ty của chồng tôi tổ chức Tôi có thể tặng cậu hai tấm thiệp mời để cậu đến mở rộng tầm mắt nhé. Cô ta vuốt mái tóc dài, tự kiêu nói. Mặc dù cậu cũng không mua nổi mấy món đồ ở đó, nhưng đến mở mang tầm mắt, gặp gỡ tầng lớp thượng liều một chút cũng tốt. Tiền Khải cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, đưa ra hai tấm thiệp mời. Đến cửa hãy nhắc đến tên tôi, nói là bạn của xếp tiền. Sở phàm bình tĩnh nhận thư mời, mỉm cười gật đầu. chốt tài sản nhỏ của Tiền khải